radio.vn. Hân hạnh gửi đến các bạn thính giả. Câu chuyện mà Thổi Đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 4. Thần cùng cồn Luân. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 33. Vật hiến tế. Qua giọng đọc của Nguyễn Minh Thành. Quang mờ ảo thẳng thốt, làn khói trắng đang dần dần hạ xuống. Hình như bóng người màu đen trên đỉnh đầu to ra thêm một chút, làn khói đá này lại mỏng đi thêm một chút. Chính trong làn sương đang dần giảm bớt độ dày ấy, một vật tròn màu đen nổi lên ở giữa, đúng vào vị trí của mật phượng hoàng ban nãy rơi xuống. Mà vật này lại phải cái gì khác, chính là viên mật phượng hoàng can hệ đến đại cục kia. Chuyện này nghe thì khó tin, lẽ nào Sự thật lại vừa khéo đến thế Tôi không dám tin Chúng tôi lại may mắn nhường ấy Xong sự thật bày ra trước mắt Không thể nào không tin được Tôi véo mạnh vào đùi mình Không phải mơ Sự lấy giường cũng đang nhìn rõ một một Rõ ràng có cánh tay khổ đét Ngả đen đang nâng viên mật phượng hoàng Phần cánh tay lộ ra trên lớp xương khổ kiệt Chỉ còn lại một lớp da mỏng đét Bọc lấy xương Theo phản xạ Tôi thỏ tay vào trong túi mò móng lửa đen Nhưng bấy giờ mới nhớ ra Những thứ đó đã đánh mất trên đường từ lâu rồi Những thứ hãi hùng dưới lớp mây mù Lộ ra mỗi lúc một nhiều Đây đó là những cái đầu người Đây đó nhô lên Những cẳng tay cẳng chân Tất cả đều trần trội Già tím đèn khổ đét Chồng chi chít chẳng đếm được ra rốt cuộc là có bao nhiêu Tôi và Sơ Lê Dương xem đến đây Trong lòng đã hiểu Những cái xác khô này đều bị vứt xuống quanh núi Ngọc sau khi hoàn thành nghi lễ hiến tế năm xưa. Năm này qua năm khác, thi thể nhiều lên, cuối cùng chất cao như núi. Người trên có lẽ được khử nước theo cách đặc biệt, hoặc do tác dụng của hoàn cảnh địa lý mà trở nên khổ đét. Tuyền béo và minh thức bản nãy rời xuống gần cửa vào điện đạo, nhưng chỉ thấy vô số mảnh đá thủy tinh lóng lánh kỳ lạ. Vậy rõ ràng những cái xác khô bị đem làm vật tế kia đều bị ném xuống hai bên núi Ngọc. Tôi thấy viên mặt Phượng Hoàng rơi trên bàn tay của một cái xác hồ nhô cao hơn. Quả thực vừa mừng vừa kinh ngạc, liền đập tức nhảy xuống, đỉnh dẫm lên đống xác để lấy ngọc về. Cách mặt cầu chưa đến một mét, xác khô dâng đầy, dẫm xuống lạc lún. Nhưng cái xác không lèn chặt, bị tôi dẫm lăn tuột xuống phía dưới. Tôi cần bản chẳng thèm để ý đến. Mặt chằm chằm dõi theo mặt Phượng Hoàng. Chỉ sợ nó lăn từ đỉnh núi xác xuống, vạn nhật rơi vào cái kẽ khỉ gió nào đó thì sẽ khó gấp trăm lần so với việc tìm ở trong giải đá thủy tinh. Đột nhiên tôi dẫm lên phải hộp sọ của một cây xác khô, đạp văng nó ra. Cái sọ vừa khô vừa cứng, lại còn rất trơn. Tôi nhất thời mất trọng tâm, ngã bổ nhào vào vào một cái xác đàn bà khác. Trên khuôn mặt cái xác đàn bà khô đét có hai hốc mắt đen ngòm rất to. Tôi thót tim, thầm chửi sao số mình đen đủi. Bèn bấu ví vào đám xác khô chất ngộn ngang, định tiếp tục leo lên lấy mật Phượng Hoàng. Nhưng mắt lại không sao rời nổi sắc đàn bạc kia, bởi đột nhiên tôi nghĩ, không đúng, những cái xác khô này không phải là đồ hiến tế, già của họ có bị lột ra đâu. Cả đống xác khô chất cao như núi, bất kể là già trẻ gái trai, đều có chung một đặc điểm, đương nhiên là không phải là không mặc quần áo, mà đều bị móc mất mắt. Tiếng sấm trên đỉnh đầu dần dồn dập, giống như từng tràng phủ chú đòi mạng. Tôi biết thời gian dành cho chúng tôi đã không còn nhiều nữa. May mà sau khi các thủy tinh chảy hết, đại hắc thiên còn cần một quãng thời gian nữa mới hiện hình xong. Điều này đồng nghĩa với việc tử thần đã để lại cho chúng tôi một tia hy vọng sống sót. Việc cần làm lúc này là chạy đua với tử thần. nhìn hai hốc đèn sầu vắng trên mặt sắc chết đàn bà, tỷ cũng cảm thấy vướng mắc Sòng độc óc tối đã bị sắp chiếm hoàn toàn, bởi ý muốn gấp rút leo lên lấy lại mật phượng hoàng. căn bản không có chỗ nghĩ xem, những cái xác này có gì kỳ dị, cũng chẳng để ý đến sự tằm lậm khi mỏ mẫm bấu víu vào núi xác mà trèo lên nữa. Sòng càng sốt ruột, tôi càng không leo lên được, cả tay lẫn chân không thể nào gồng sức được, vì bị lún vào giữa tầng tầng lớp lớp xác khô, cuồng đến vã cả mồ hôi. Đúng lúc ấy, sờ lên giường trên cầu nhảy xuống, đỡ tôi đứng lên tôi nói với cậu Bấy nhiều xác khô này không phải vật tế đâu họ không bị lột da mà sơn lầy dương nói không phải đâu họ đều bị cắt mất mí mắt khuyết hài con người vậy là có thể hoàn thành nghi thức tế lễ quỷ động rồi câu nói này của sơn Lê dương chẳng khác nào một lời gợi nhắc quan trọng tôi lập tức để ý xuống cái xác dưới chân thấy từ sơn lông mày chờ xuống Quả nhiên bí mắt ta bị cắt đứt Liền tỉnh ngộ Không cần phải nói chi tiết Tôi đã hiểu ý của Sư Lê Dương Bực bích hỏa khắc nghi thức giết người Tức tốc hiện lên trong đầu tôi từng màn từng cảnh Một tựa như chiếu phim Trong bước lột ra đầu tiên đó Thầy cúng ấn chặt đầu kẻ hiến tế Dùng vật sắc nhọn bắt đầu hành hình từ chán trở xuống Do trước đây tôi hay nghe người ta nói Lột ra người cũng dùng dao sắc nhọn Lột từ đầu lột xuống Cho nên khó trên khỏi suy nghĩ chủ quan Và lại hố hành hình quả thực quá đẫm máu Nhìn thêm một lúc là lợm giọng buồn nôn Trong lúc luống cuống Tôi đã lầm tưởng bức bích họa kia là diễn tả động tác Lột toàn bộ ra người Còn sau khi nhìn kỹ các sắc khô chất thành gò, thành núi này Mới thấy bức bích họa chỉ miêu tả cắt mí mắt Có manh mối này rồi Nội dung sau đó sẽ tự nhiên gỡ giải được hết Hành động làm trong rãnh đá hình người Chỉ là môi toàn bộ con mắt của kẻ hiến tế Còn cảnh thầy cúng bưng xác chết lên đặt vào đàn tế Thì chắc chết rất mở nhạt Khiến chúng tôi lầm tưởng rằng Đó là cơ thể nhảy nhụa máu mè. Giờ nghĩ lại Có thể đoán hình vẽ mơ hồ của xác chết kia Chắc chắn tượng trưng cho sinh mạng nhập vào nhãn cầu Còn những kẻ hiến tế bị khuyết mắt Sát hại tàn nhẫn rồi ném xuống gần quanh đàn tế Tích tụ lại bao nhiêu năm Đã chất thành một núi xác quỷ mồ Choáng ngập như hiện nay Chỉ cần hy sinh một đôi mắt Bị quỷ động đồng hóa Là có thể cởi bỏ lời nguyền ám vào người Xong từ lúc chúng tôi tiến vào địa đạo trắng Bị bịt mắt đi mỏ mẫm Đã biết rõ rằng Khi mất đi thị lực người ta sẽ rơi vào Nỗi khủng hoảng bất lực Trong bóng tối vô biển được thế nào Nên nếu bị khuyết mắt Thì chi bằng chết luôn ở đây cho nhẹ nợ Ngoài sơn lây dương ra Chẳng ai dám bỏ đi đôi mắt của mình Đương nhiên tôi không thể nào để cô làm vậy được Cùng lắm thì cho mình Thúc lập công chuộc tội Nhưng Sơ Lê Dương chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi làm vậy Còn điều so với lột da người Thì quét mắt đã có thể coi như là Khuyên mãi nửa giá rồi Nghĩ đến đây tinh thần cũng thấy phấn chấn lên nhiều Nhưng ý nghĩ này vụt qua trong đầu Trong khi cơ thể tôi vẫn tiếp tục leo bám không ngừng Cuối cùng cũng tiếp cận được mặt Phượng Hoàng rồi trên tay một xác chết, nhưng vì quá vội vàng, phạm vào điều đại kỵ, dộc tốc bất đạt. thành thử cuối cùng khi sải bước lao ra định tóm lấy, thì gò núi xác chết bất ngờ sụt như núi lở, một mảnh lớn ở ven rìa trôi ảo ảo xuống. cái xác khô có mật phượng hoàng trên tay, cậu nghiêng ngả như muốn trôi cùng đống xác xung quanh. tôi hét lên một tiếng, nhào người vô thẳng tới, vừa kịp tóm được mật phượng hoàng, thì cả người cũng lăn ảo xuống dưới. Cùng những cây xác đã mất điểm tựa. Chỗ này cách lớp quặng thủy tinh phía dưới không quá xa. Tôi lăn xuống độ 5-6 mét thì dừng lại được. Chưa kịp bỏ dậy đã kiểm tra ngay mật phượng hoàng trong tay. Thật sự nắm chặt rồi. Bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Khói đá màu trắng quanh tôi đã mỏng đi. Chỉ lờn vờn như làn mây tan tát. mảnh thủy tinh có ánh hình quang nhợt nhạt. Để hình gần như đối xứng với mạch thủy tinh trên đỉnh đầu Kiểu như chiếu qua một tấm gương vậy Mặt đất xung quanh giải kín các xác khô từ trên rơi xuống Tôi ngẩn nhìn lên đỉnh đầu Thấy tựa như trời đất điên đảo Phòng vần biến sắc Cái bóng đen chùi chuỗi khổng lồ đang quặn người kéo dài thân mình Càng giãn hết cỡ Không còn phình ra hình dáng con người nữa Mà hình dáng đã trở nên rất giống một cái hốc mắt đèn Liên tục phòng to Tựa như sắp nhỏ nước xuống núi ngọc Sơ Lê Dương đứng bên rìa núi sắc Đảng già sức chi hô mọi người rời khỏi cây cầu ngay Tuyển béo kéo A Hương và Minh Túc Nhảy xuống núi sắc khổ bên dưới Vừa chạy lật đật vừa hét Ơ không thể ở đại đàn tế được nữa đâu mau chuẩn thôi các đồng chí ơi Tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc họ nhìn thấy thứ gì Nhưng chợt ớn lạnh Dù đã tìm được mặt phượng hoàng Nhưng nói gì thì nói Tôi vẫn chậm một bước Có lẽ đã hết cách để quay lại đàn tế rồi Tôi đột nhiên cảm thấy kích động, định mạo hiểm lao về đàn tế. Nhưng còn hai con mắt phải tính làm sao? Lấy mắt ai bây giờ? quét mắt mình thúc hay dùng mắt mình? Bồng tôi nghe thấy tiếng nước vỗ vào vách đá. Vội quay đầu lại nhìn, liền thấy trong mạch thủy tinh quãng không xa. Có một miệng cống ngầm khá lớn, nước bên trong loang máu. Còn cá giả dâu trắng chúng tôi từng gặp ở hồ phong hóa, đang lở đờ ở đó. Càng mạch nước dưới đáy sâu này Chẳng chỉ đan xen như mảng nhện Quả thực không ngờ Có thể gặp lại nó ở đây Còn cá giả dầu trắng Thòi thóp Nằm phơi trên rìa nước nông Tuy còn sống song sớm muộn gì cũng sẽ toi đời Toàn thân nó nham nhở vết thương do bị cắn xé Bị va đập Miệng ngáp ngáp Bọt máu không ngừng trào ra Rồi từ trong miệng nó Có hai thứ trông như viên ngọc theo dòng máu tươi trồi ra lăn lồng lốc trên mặt đất Tùy thứ đó dính máu đầm đìa, tôi vẫn nhận ra ngay được, đó chính là con người của băng xuyên thủy tình thì. Không có đồ hiến tế nào thích hợp hơn nó, quả thực trời không tuyệt đường người vậy. Tôi đứng bật dậy, định chạy tới lấy đôi nhãn cầu lăn trên mặt đất, nhường thủy tinh dưới chân, còn cho hơn cả mặt băng, cơ ngã trọng vó lia lia. Hai con người thủy tinh của quỷ mẫu đang lăn xuống nước, tùy tôi cách chúng chỉ một bước chân. Nhưng đứng dậy không kịp, ngồi nguyên tại chỗ với tay già thì không tới. Phải chờ mắt nhìn chúng lăn khỏi diện nước. Một khi rơi xuống thì sẽ chẳng còn gì nữa. Trong tình hình khẩn cấp chỉ có thể mạo hiểm. Tôi tiện tay rút cuốc chìm leo núi ra, đặt trên mặt thủy tinh đẩy lên chặn đầu. Như vậy tức có hơi mạo hiểm, xong không hề sai sót một ly. Cuối cùng cũng đã chặn được đôi nhãn cầu lại, trước khi chúng lăn xuống nước. Nhưng trước kịp thở vào, đã thấy chúng từ từ lăn qua phía dốc hơn. Từ khe hở giữa hai giải quặng đá thủy tinh, một con dao lòng vằn đen trắng, thò cái miệng lớn đỏ lòm như chậu máu, trừng trừng đôi mắt thảm làm, giả sức khi thả hòng hút đôi con người vào bụng. các bạn nghe tiếp trường thứ 34 kẻ địch tàng hình. Còn giao long vằn chắc đã chui vào hang đàn tế từ một cống nước khác. Dải thủy tinh như vách bằng ngăn cản đường tấn công của nó. Phần nữ cơ thể nặng nề khiến nó khó mà phóng qua được vách bằng cao hơn mấy mét. Nó từ trong khe hở giữa hai tảng thủy tinh lớn nhào ra, mọm kẹt bên ngoài. Từ chỉ to ngắn dây đạp yên cuồng phía sau, nhưng không thể phá vỡ được khối thủy tinh đang cản bức. Phạm những động vật sống lâu năm đều ưa thích nội đàn, đặc biệt là loài thủy tộc, giao long, cá, sò, bà bà. Những viên châu ngọc trơn nhẵn tròn bóng, chính là thứ nội đàn chúng thích nhả lút nhất dưới ánh trăng. Theo ghi chép trong thư tịch cổ, có rất nhiều quan điểm cho rằng đây là một biểu hiện thông linh, Thu nạp khí tình hòa Tôi vẫn hết sức Gắn với quốc chim già Mới chặn được đôi nhãn cầu thủy tình Sắp rửa rơi xuống nước Sòng trời đất mênh mông Mà oan già ngõ hẹp Hoàn toàn không thể ngờ rằng Còn do lòng vằn trộm được ngay cơ hội đó Há mõm hút mạnh Luồng hơi tay ngấy Chồm lên nhãn cầu thủy tình Cuốn hai viên ngọc lăn vào trong miệng nó Mặc dù tôi nóng ruột như thiều Nhưng cũng biết bây giờ để nhãn cầu rơi vào mồm nó thì quá dễ, lấy giả mới khó. Còn Giao Long nhỏ ngó ngọc quý từ lâu, chẳng biết đã tranh đấu bao nhiêu năm với con cá giả dâu trắng chỉ vì cái thứ này. Một khi bị nó nuốt vào rồi thì đừng hòng mà lấy giặt được. Hai con Giao Long thì một con đã bị tàng đá ngàn cân để chết trong di tích thành cổ. Nhưng chúng tôi cũng chẳng có cách nào mà đối phó với con còn lại này. Cái ngự này giả thịt rắn chắc Lại khỏe kinh dị Xung đạn cũng bó tay Tôi chịu không thể nhúc nhắc gì được Trên mặt thủy tinh trơn bóng Chỉ biết trơ mắt ra nhìn Tuyệt vọng đến cùng cực Trong khoảnh khắc con dao long hút nhãn cầu thủy tinh vào mồm Tôi nghe thấy sau lưng Có tiếng nháo nhắc Chắc là do mình thúc tuyển béo Đã giặt à hường trên cầu nhảy xuống Dậm lên đống sắc khô chồng chất Cả người lẫn xác lăn nháo nhào Tôi còn chưa kịp quay lại xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thì đã bị húc mạnh vào lưng. Không chẳng rõ là bọn tuyển béo lăn vào. Hay là mấy cái xác bị bọn họ đạp phải văng ra. cú hích vừa rồi rất mạnh. Cả người tôi tức thời bị sô trượt về phía trước. Tôi nằm sóng xoái trên mặt thủy tinh. Hoàn toàn bất lực không điều khiển được thân mình. Vừa vặn trúc đầu về phía cái miệng to tướng của con dao long vằn. Trong trước mắt, khoảng cách đã chỉ còn mặt đối mặt mà vẫn không ngừng trượt tới. Môi tanh cười từ miệng con giòn lòng, phả thốc vào mặt tôi, dọc lên tận ốc, hàm răng nhọn hoắt lầm trầm của nó, dí sát khiến tôi ớn hết cả người. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên tôi nhìn thấy hai viên ngọc tròn nhẵn từ từ lăn trong mồm con giòn lòng, trông như sắp sửa tọt xuống cổ họng. Còn quái vật tham lam thành bản tính, thay tôi tò mò đến, đương nhiên chẳng thể bỏ qua, liền ngoác mõm hết cỡ, Chuẩn bị đớp đầu tôi nuốt một thể Với đôi ngọc nhãn cầu Tôi không dám nghĩ đến hậu quả Chỉ dựa vào dũng khí nhất thời Đột ngột trào lên Nhận lúc cơ thể trượt về phía trước Liền thuận tay tóm lấy chiếc cuốc chìm leo núi bên cạnh Tức tốc vặn lên Dựng thành cột trống Nhét thẳng vào giữa mồm con rào long Miệng con quái tức thời bị gang ra Không thể nào ngậm lại được Đầu tôi đụng phải cái lợi của con rào long Chiếc mũ leo núi kêu đánh cốp một tiếng Tôi một tay đẩy hàm trên của con vật, tay kia thòn vào miệng nó. Tóm hai viên nhãn cầu, rồi rụt tay lại trong trước mắt. Cái miệng khổng lồ của con rào lòng, bập mạnh xuống. Chiếc cuốc chìm leo núi trong miệng nó, bị nhổ phụt ra, rồi bắn xuống quăng nước phía xa. Bây giờ tôi mới thấy kinh hãi, chỉ chậm nửa giây thôi là đi đứt cánh tay. Tôi xoài bàn tay ra nhìn. Hai vật thể tròn xoè tuy bị dịch vị, nước bọt và máu bao phủ nhảy nhụa nhưng vẫn lộ ánh đỏ sậm bên trong. Đây không phải thứ gì khác, chính là nhãn cầu của sắc thủy tinh được Luân Hồi Tông đặt ở Hồ Phong Hóa để công tế thành Ác La Hai. Lúc trước, chúng tôi đã đoán có khả năng bầu óc của quỷ mẫu được chôn ở dưới tòa thành ảo, còn đôi mắt thì đặt trong thần điện dưới nước của di trì thành cổ hoặc giả ở một nơi nào đó dưới đáy hồ. Về tranh đoạt thứ được chúng coi là nội đàn Đồi gió long vằn Đã không ngừng tấn công bầy cá ở hồ phong hóa Nhưng không ngờ con cá dâu trắng bị trọng thương Đã nhả nhãn cầu ra trong động này Rõ ràng thần may mắn Đã không rời bỏ chúng tôi Giờ phút này Hai món tế phẩm đã nằm gọn trong tay tôi rồi Tôi còn chưa kịp ngẫm lại Cú mạo hiểm thò tay vào mồm con gió long cướp viên nhãn cầu Thì phát hiện ra con rào lòng ở sau khe đá Đang nổi cơn thịnh nộ điên cuồng Hiện nhiên Nó không thể chấp nhận được hành vi cướp đoạt của tôi Nó lùi về phía sau vài bước Rồi lao lên húc mạnh đầu vào hai tảng đá thủy tình lớn chặn đường Tảng đá quảng sáng như gương này Cắn liền với lớp mạch thủy tình bên dưới Rất vững chắc Mặt ngoài thì chân bóng lạ thường Còn quái khó mà đủ sức công phá nhưng cái khe này có hình tam giác ngược dưới hẹp trên rộng còn do long vằn trông vậy mà lại chui vào được phần khe tương đối rộng bên trên cơ thể to chắc của nó vừa quẫy vừa lách trông chừng có khả năng sẽ bỏ ra được tôi ngầm thấy bất ổn quyết định phải mau chóng rời khỏi đống xác khô chất cao như núi này quay trở về đàn tế lập tức nhét luôn hai món tế phẩm vào trong túi đeo trên người đồng thời lúc này tôi mới nhận ra tiếng sấm trầm đục nổ uình uình trên đầu Đã rứt từ khi nào không rõ Trong hàng động chỉ còn lại tiếng thở hồn hển Của người và mãnh thú Bất ngờ có tiếng súng vàng lên Hòa già tiền béo nhìn thấy tình hình nguy ngại đàn nổ súng chi viện Đạn tuy bắn trúng đầu con dao long vằn Nhưng chẳng gây được thương tích gì Chỉ khiến nó càng thêm thịnh nộ mặt thôi Tôi nhân lúc còn chưa lách ra khỏi kẽ đá Vội bấm chân vào mặt nhăn thạch kết tình mượn sức lùi về phía sau Lúc chạm vào đống xác khô trong chất đằng sau Mới phát hiện ra kẻ đụng vào tôi lúc nãy Chính là mình thúc lão lăn từ trên đống xác xuống bên cạnh tôi Vẻ mặt tả tơi não nuột Bị con dao long không giữ làm cho sợ xanh mặt Chẳng biết xoay sở thế nào Tôi thấy vậy bèn tóm lấy canh tay lão hùng hục leo lên đống xác khô Tuyền béo đứng phía trên không ngừng nổ súng Sơ lấy dường cũng muốn xuống tiếp ứng Xong đứng trên đống xác quả thực rất khó hành động càng cố dùng sức lại càng chẳng ăn thua một lúc chợt nghe thấy tiếng sờ lề giường hét lên đầy lo lắng cẩn thận phía đằng sau kìa tôi chẳng cần quay đầu lại cũng biết có việc không hay chắc chắn có do long vằn đã chui ra một khi đụng độ với nó bất kể là bị cắn hay bị húc chết là cách chắc tuy nhiên những đống xác này rất là lộn xộn khó mà leo lên tôi đành thôi không cố nữa mà kéo tay mình thúc lăn sang mé bên Thì phát hiện ra ở đó Lại có một tảng nham thạch kết tình như vách bằng, Có thể tạm thời lẩn tránh được Lúc này mình thúc cũng đã định thần lại Cùng tôi lận ra phía sau tảng đá thủy tình lớn Chúng tôi còn chưa đứng vững Còn rào lòng đã húc mạnh vào tảng đá Cài hục như cú chạm của quả lắc đồng hồ ngàn cân Dầm một tiếng ẩm vang Xong là có cả một tiếng Uỳnh huynh không hớt vọng lại Chúng tôi đều cảm giác như mình mẩy dẹo dã Đầu óc quay cuồng Chợt mặt nhòa nhòa hết cả đi Phải mất mấy giây sau mới bình thường trở lại Tảng đá thủy tình chắc chắn chúng tôi Hứng chịu cú hút như trời giáng. Trong khoảnh khắc chúng tôi đang thất thần Con sâu long lại tiếp tục mở đợt tấn công thứ hai Lần này tôi rút kinh niệm Mau chóng rời lưng khỏi tảng đá kế tình Quay người lại nhìn xem sao Thì thấy tảng đá thủy tình trong suốt to lớn Bị dạn mấy vẹt lớn Cùng lắm sau hai cú hít nữa Còn rào lòng có thể phá vỡ tường sông vào. Tôi thấy mình đã xa vào bước đường cùng rồi. Bốn phía không lối thoát, trước mặt sau lưng là những mạch thủy tinh đâm lầm chậm. Bên tay phải là đống xác khô chồng chất, tụt xuống dễ, leo lên thì khó. Trong lúc cấp bách lại càng năn dài. Bên tay trái là một cống nước, cách con cá giả đang thòi thoát không xa. Nhưng trong tình thế này, mà nhảy xuống nước há chẳng phải tự tìm đến cái chết hay sao. Mình thúc lại bắt đầu hoảng loạn Ôi, ôi Nhật ơi Không chặn nổi nữa đâu mau, mau thoát thân thôi Tôi nòm cờ chỉ của lão Lần này chắc là không phải diễn kịch nữa Đột nhiên lão bà Trần bốn càng chạy chui đầu vào một cây hang thủy tinh rất nồng Có thể nói là Một cái hốc bị ăn mòn trên bề mặt thủy tinh Chỉ to cớ thủng nước lão hòm chui vào được nửa người Là đã chạm tới đáy hốc Hai chân và mông còn lộ cả ra ngoài Miệng lầm bầm ừ, Chỗ này đủ an toàn rồi Động não một chút là mọi việc sẽ ok thôi Nhưng lão cũng lập tức phát hiện ra Nửa thần dưới còn thỏ ra ngoài Không biết là vì lầm cầm hay sáng suốt Mà lại tự an ủi mình rằng Cũng lá mê Là bỏ bô nó chân đi Sự lấy dường rất ả hưởng Cùng toàn béo từ trên đống xác khô Leo xuống tập trung lại với tôi Trông dáng vẻ và thần sắc bất an của họ Ê là không thể nấn ná lâu hơn được nữa Ở khu vực đàn tế và cầu đá Tôi đã giờ không theo dõi được Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra phía trên đầu mình Nhưng cuối cùng mọi người đã tập hợp lại được một chỗ Tiến hài lùi cũng dễ trông chừng nhau hơn Chúng tôi thấy Minh Thúc Đã bắt đầu nói nhảm Đang định kéo lão ra khỏi hốc thủy tinh Thì khối thủy tinh thể đằng sau lưng đột nhiên sụp xuống Còn già lòng sau cố hút thứ bà Rốt cuộc đã húc đổ khối thủy tinh dày gần nửa mét Mọi người cuốn cuồng sấp người né tránh Con giò lòng theo quán tính lao vụt lên Băng qua đầu chúng tôi Đâm thẳng vào vách thủy tinh đối diện Lại một tiếng rầm lớn vàng lên Hạt thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe. Cơ thể dịa hợm của con giò lòng rơi quịch xuống đất lăn hai vòng sang mé bên Rồi mới dừng lại Sau lưng tôi là một đầm nước Tôi thấy quả này chuột chạy cùng xào rồi có mọc thêm cánh cũng chẳng thoát được, liền quyết sống mái với con quái một phen. Nghĩ đoạn tôi liền rút khẩu súng mở một chín ra định bắn, bất tình lình lại thấy con rào lồng đột nhiên dấy mạnh trên mặt đất, những tiếng sườn cốt răng rắc gãy nát vang lên. Từ lỗ mũi và mắt của nó tứ ra một dòng máu tươi, còn mãnh thú hung dữ bậc nhất trong phút chốc, không ngờ đã nằm đờ già gớm như một đống thịt mềm nhũn. Tất cả chúng tôi đều đứng ngây người, không ai dám tin sự việc diễn ra trước mắt là thật. Nội tạng và xương cốt của con giò lòng đã nát bét Thân thể bên ngoài thì không có vết tích gì Nhưng đã biến dạng không còn trông ra thứ gì nữa Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 1 giây Có thể con vật vầm vắp những ấy Không thể chỉ vì va đập vài cái mà đã nát như, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nếu như nó bị thứ gì đó tấn công Sao chúng tôi lại không nhìn thấy chứ Nghĩ đến đây tự dừng tôi ấn lạnh Lẽ nào đó là kẻ địch vô hình mà người trần mắt thịt không nhìn thấy. chẳng lẽ, chẳng lẽ đại hắc thiên trong giải đá quăng là có thật sao? ngay cả con rau long cũng bị nó giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt. vậy thì việc xử lý mấy con người này có khác nào một cái búng tay chơi?